Thầu tiên chỉ đạo tập 185 Một tiếng ẩm vang lên Chúng tu còn chưa kịp phản ứng Con bộ cạp cái đuôi Như là ngọn núi nhỏ Đã đâm thẳng vào đầu trong sơn cốc rồi Thân thể tựa như là tạo thành Từ thép rồng, thổi qua nhan thạch Làm sụp cả một cây vách núi Mà vân cuộn cuộn Tràn ra tựa như là hóa sơn cốc này Thành u minh tử địa Chúng tán tu mai phục ở nơi này Đều lộ ra trong ma khí Ngay một khắc này Con bộ cạp lam vĩ đột nhiên bỏ qua thanh lư Mà nó vẫn luôn theo đuổi ngẩng đầu lên cảnh giác quan sát bốn phía Vèo một tiếng Đuổi lam sát quận lại Sau lưng Nó còn nhanh hơn cả sớm trước Trong một chốc liền câu vào bóng đen Cạnh nó không xa Xuyên thủng qua ngực một tu sĩ đang kinh hoàng thất thố Kéo thẳng ra ngoài tiếng kêu điên cuồng thảm thiết vang vọng trong sơn cốc Mà khí ở trên người Đối với nó có tác dụng thần kỳ Như là thần niệm của tu sĩ vậy Nơi mà ma khí đi qua Tất cả mọi thứ dường như là đã đều hiện ở trong đầu của nó Cũng chính vì vậy Đột nhiên biết quan đề có rất nhiều tu sĩ đang mai phục nó Mơ hồ đoán được mình đã rơi vào trong cái vòng vây Trong một chốc này Nó tức giận Hồn nhiên bất chấp truy sát con thanh lưu ghê tởm kia Trực tiếp hoạt động cơ thể Mở rộng sát nghiệp Vây khôn nó Trong một chốc này Tu sĩ trong sân cốc cũng không quan tâm được nhiều như vậy Ngày khi mới thấy ma khí vọt tới Bọn họ cũng đã cầm trận kỳ ở trong tay Chỉ là khi nhìn thấy Xông vào thì không phải là một con bạch xà một sừng Mà là một con bọ cạp to lớn Thì mới hơi ngẩn ra một chút Nhốt lại gặp xui xẻo Tù sĩ gặp vận xui Kêu thảm thiết vang vọng nhất thời nhắc nhở bọn họ Không chút nghĩ ngợi liền xông lên cao Trận kỳ trong tay điên cuồng vung lên Lúc này cái gì cũng không kịp nữa Trước tiền khởi động lại đại trận rồi lại nói Không có cách nào khác Nếu không nhanh chóng về khuôn nó Còn có biết cha mình sẽ có bao nhiêu người phải chết vèo một tiếng, từng luồng linh quang liên kết lại với nhau, đan thành một tấm lưới lớn, bao trùm cả sân cốc vào trong như là một cái lồng. Còn có cả lực bát môn đáng sợ, trí lực hùng hồn áp chế xuống, làm toàn bộ sân cốc đều hiện hiện đầy lực cầm cố. Bọn cạp tức giận như điên, hai cái lạng cái càng lớn không ngừng phồng vẫy, làm vỡ nát từng luồng lực cầm cố, lại muốn bò ra bên ngoài sân cốc. Còn một đám tán tu ở xung quanh, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Dùng toàn bộ sức mạnh ra, điên cuồng, liên kết đình khí lại, làm lực giằng buộc của đại trận tăng tức cực hạn. Trong nháy mắt, đại trận tạo thành, thanh lư cùng với bộ cặp lam vĩ đồng thời bị vây ở trong xuân cốc. Chỉ đạo sư Nam Cát cùng với đám Trần Lão Hạc ở phía trên sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vô số suy nghĩ lướt qua ở trong đầu. Rốt cục xảy ra tình huống gì đây? Rõ ràng là bảo tiên hòa thượng khi dẫn bạch xà một sừng tới là được... Sao giờ lại thành một con lừa dẫn bọn cặp lam vị tới chứ Nhất là sư Lam Cát Ánh mắt gắt gào nhìn con lừa kia Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt Nhưng mà còn chưa đợi gã phản ứng lại Bỗng nhìn phát hiện vị trí phía tây Là có một luồng ma khí đang điên cuồng xông qua đây Luồng ma khí này lượn lờ quanh trên đường cái kéo dài khoảng cách Cho nên tới chậm hơn so với con lừa một chút Nhưng giống như là đã tính tốc độ một cách tỉ mỉ rồi Cũng chỉ chậm hơn một chút so với con lừa mà thôi Giống như là ở trong nháy mắt Pháp trận hình thành trong sơn cốc Đã theo sát vật tới rồi Tránh ra một chút, mau tránh ra một chút Còn góc đã điên rồi Phía trước Ma Có một người khuôn mặt tuấn tú Tiểu hòa thượng khí chất thánh khiết Trên người mặc một bộ tăng bào nguyệt sắc Không nhiễm thuốc bụi nào Chân đạp dày dâng kết từ sợi đây Trên vai có một cái mõ cực lớn Một đường kêu la om sòm Tốc độ quả là nhanh như sấm Ở một tiếng vọt tên thẳng hướng đám sư nam cát cái đầu trên bóng hăng hái vọt về phía này như mơ hồ bắn ra một tia hàn quang đúng lại lúc này sư nam cát trần lão học cùng với gia Nô của lữ gia đồng thời kinh hãi nhào nhào xuất thủ về hướng tên hòa thượng này nhất thời rất nhiều tia thần quang ở trước người bọn họ đan vào nhào nhào tạo thành sóng chiều lan thẳng về phía tiểu hòa thượng thật sự là thế sông tới của tiểu hòa thượng này quá mạnh quả thực còn nhanh hơn so với nguyên anh Thì bằng thế tối này không khác gì là chiến xa Ông ung, ung lao về phía trước Nếu như đụng vào người của bọn họ Tất chắc có thể đụng chết một, một hai người Trong vô thức Bọn họ cũng đã thi chuyển ra công kích mạnh nhất của mình Để ngăn cản địch Chỉ có điều Thần pháp của tiểu hòa thượng này lưu đoát rõ ràng Vọt thẳng vào phía bọn họ Lúc chỉ còn cách người bọn họ hơn 10 trượng Thì đột nhiên hai chân bước ra một bước Thế sông vội tới Một chốc đã biến thành phóng lên cao Vèo một tiếng Đã nhảy lên thật cao không trung. Còn đám sư Nam Cát cũng vào lúc này. Thế được con cóc tựa như là một ngọn núi phía sau tiểu hòa thượng kia. Con cóc kia, một thân là khí tức yêu ma, nhảy thẳng từ bên ngoài nghìn trượng qua đây. Thân hình như núi cao, nhảy cũng rất cao. Sau đó vạch ra một hình cung to lớn, dùng lực như là vạn quân rơi xuống. Chỗ rơi vừa hay là trong thung đũng này. Còn ở trong cốc 60, 70 tên tán tu đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để chân áp con bọ cạp Lam vĩ đang bị vây ở trong sơn cốc, hồn nhiên chưa nghĩ ra tất đại họa trời giáng ở phía sau. Bùm một tiếng, khói mù bay lên từng đợt, đá vỡ không ngừng bay ra. Bảy mươi tù bị con cốc đặt mông ngồi ở trên bảy người, ngay cả con bọ cạp năm vĩ kia cũng bị con cốc đặt mông ngồi trong một cái, làm cái đầu óc choáng váng. Người may mắn không bị cốc ngồi lên thì cũng đều bị cơn gió lớn thổi từ ngoài vào đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng người ngã, tiếng kêu dên nhiên hồi, tiếng kêu đau đớn vang lên. Đại trận trong núi bị sông cho thất linh bát đạp Trực tiếp vỡ nát. Xì một tiếng Trên đầu con cóc này như là có một cò núi nhỏ Hai mắt đỏ bắn ra tinh quang Như là một cái cối thầy U mịch nhìn vào phía trên núi vùng núi lúc này Lúc đám sư Nam Cát nhìn thấy con cóc này hạ xuống Thì đều kinh hãi Gào thét trốn thoát từ nơi ẩn thân Phóng lên cao Nhưng cố tình bọn họ không trốn cũng không được Đám ma vật này chưa có thể lấy ma khí nhận biết sự tồn tại của bọn họ Nhưng lại không nhìn thấy Khi bọn họ bất động ngồi in Mà bây giờ bọn họ lại sông lên cao Lập tức in trong mắt của ma trùng này Nói tới lại được cười Bề ngoài con tóc này dữ tật Nhưng ở trên thực tế Cũng bị một đám tù sĩ bỗng nhiên xuất hiện Trong tầm mắt này làm hoàng sợ Buồn bực kêu lên một tiếng Một cái đầu lưỡi theo bản năng thò ra ngoài Một cái lưỡi dài không thích trăm trượng chiều rộng gần mười trượng Thông huyết như là máu Tản ra mùi tanh hôi, tựa như là một món pháp khí thần cấp, bay thẳng về phía đám sư Nam Cát ở trên núi, quấn đấy. Nhìn thế này, một khi bị đầu lưỡi của nó quấn được, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Bù một tiếng, trong chốc lát này, thân là người có tu vi cao nhất trong chúng tù sĩ, còn người của sư Nam Cát đột nhiên rụt lại. Dưới tình huống này thì cũng chỉ còn gã có thực lực lên trước cả lại, nhưng trong một chốc này, gã lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp không để ý tới những tính mạng đám tu sĩ bên người, tự mình đạp hai chân xuống chạy thoát vào hư không. Còn đám zano của lữ gia cùng với trần hạo trần lão hạc có tốc độ không bằng gã thì đều ở lại bên dưới không trung chờ chết. Ông trời của ta ơi! Trên không trung, trần lão học thậm chí cả zano của lữ gia đồng thời kêu riêng ở trong lòng: gã tà làm cái vẻ gì đấy? rõ ràng là bố trí một lúc lâu để chu toàn kế hoạch mai phục. Tại sao lại xuất hiện đến cố lớn như vậy chứ? con cóc này cùng con bọ cạp lam vĩ kia từ đâu mở ra Chẳng lẽ là chết không minh bạch như thế này sao Âm một tiếng Đầu lưỡi kia đã vươn qua rồi Bắn thẳng về phía xa giữa không trung Sau đó nương vào quán tính đánh một quyền Lại thu lại trong miệng nó Đây chính là tập tính của ma cáp Nói thì đơn giản Chỉ là ma cáp này quá mạnh mẽ Đầu lưỡi kia còn linh hoạt hơn cả Sớm sét. Lưới lướt một vòng Trên không trung rồi thu lại Gia nô của lưỡi da lại phản ứng kịp Chừng 7-8 người bị cuốn vào trong đầu lưỡi Ương ngạnh chó về phía miệng của Ma Cáp Miệng nó như là một cái động lớn Tâu không được được Đám tu sĩ này khóc không ra nước mắt Tiến vào bên trong Đó là con đường chết đó Nghiệp chứng phương đạo Dám đả thương người của lữ thị ta Nhưng cũng chỉ vào lúc này Ở phía xa giữa không trung Bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh Tựa như là sớm sền Có một trùm hòa hồng kim sắc đằng vân đang chóng vào tới Mây còn chưa kéo tới đã truyền tới một tiếng hét lớn, một thành phương thiên hỏa kích bay thẳng từ trong mây ra. Phương thiên hỏa kích tập trung thành được cường đại, bay cực nhanh, trong một chốc đã tạo thành một đường ngang giữa không trung, xỏ xuyên qua đầu lưỡi đang cần thu vào miệng của Ma Cáp. Lực đạo cường đại sẽ cái lưỡi thành một vết thương lớn, sau đó cắm mạnh vào trong vách núi đá. Ma Cáp đau đớn, thân thể run lên, bạc mù ở trên người vội ý thức phun ra độc độc, chân người tự như là đột nhiên xuất hiện trên dưới một trăm dòng suối vùng toàn một đám gia nô lữ gia bị đầu đưỡi của ma cáp quân đấy, suýt nữa bị mất mạng, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhào nhào rơi xuống đỉnh núi, hoang mang chưa hết, tất cả đều thấy đại hỉ ở trong bụng, kích động không ngừng nhìn về phía không trung, trong miệng kêu to, thiếu chủ, xa xa trong một chùm hỏa vân đã lộ ra thân hình của lữ phụ tiên ở bên trong, tuy là chuyện này quỷ dị, làm suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhưng thầy nữ phụ tiên tới rồi Nhóm gia nô này Vẫn lập tức tăng vọt dũng khí Thiên kiều của Thái hạo lữ tộc Dũng lực có một không hai của bồng lai Được lão tổ của Thái hạo lữ tộc Xưng là thiên tư hơn xa cùng thế hệ Bất thế lương tướng dòng dõi trần tiên Từ khi xuất thế tới nay Đánh bại địch chưa bao giờ dùng quá mười chiêu Phụ tiên thiếu chủ tới rồi Cho dù cục diện hỗn loạn hơn nữa Bọn họ cũng tìm ý có thể Bằng vào một cây phương thiên họa kích Mà hoàn toàn chân áp được Đây chính là một sự sùng bái Và ỷ lại tuyệt đối của thù hạ đối với chủ nhân Bù một tiếng Khuôn mặt của Lữ Phụ Tiên nghiêm túc Nhào thẳng tới trong sơn cốc Thân hình mang theo kình phong quét sạch nọc độc Mà ma cáp vùn ra Trong vòng 30 trường Hầu như tạo thành một khu vực chân không Cũng đúng vào lúc này Ma cáp đầu tới như hầu như là nổi điên Đang như hai cái chân ra trước Như là phát điên đánh về phía người của y Nó gần như là đã nổi điên đã bắt đầu dùng móng vuốt để tấn công. Kích đâu! Thân hình nữ phụng tiên trao ở trên không trung hét lớn một tiếng đưa bàn tay ra. Phương thiên họa kích dường như là được kêu gọi vô hình. Cái thân rung rung vài cái rồi chào một tiếng tự động rút ra khỏi thạch đích hóa thành một vệt sáng bay về tay của nữ phụng tiên. Còn nữ phụng tiên thì cầm cây kích xoay người đẩy một kích về phía trước. Phương thiên họa kích trong nhắm mắt đã hóa dài như là một cái ngọc trụ chọc trời xuyên thấu từ hai chảo của ma cát vào sâu. Sau đó tăng vào tốc độ, họa kích khơi một cái, thân thể to lớn của ma cáp lại bị y đẩy bay, bay thật cao qua ngọn núi, bay thẳng ra bên ngoài nhìn trưởng nơi rơi sụp xuống một ngọn núi bên cạnh. Lúc này tiểu hòa thượng thần tú đang ẩn mình trên không trung ngẩng ra, cúi đầu niệm Phật. Di Phật à, khí lực thật là lớn, thiếu chủ cũng dũng mãnh phi thường. Một đám gia nô của lữ Phụng tiên, cùng với đám tán tu chờ sẵn, cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tâm tình sinh ra sự kính sợ Cao giọng kêu to. Đến cùng là xảy ra chuyện gì thế Hòa thượng kia đi đâu rồi Đứa phụ tiền đánh bày ma cáp Nhưng về mặt còn chưa thả lòng Như mày quát trói tai quát nhìn xung quanh Hòa thượng Nghe xong những lời này Sư Nam Cát cũng cùng với đám già Nô Cũng chỉ biết nhìn nhau Ai biết hòa thượng dầm đắt chạy đi đâu rồi chứ Chỉ có điều khi bọn họ còn chưa kịp trả lời Bỗng nhiên có một tiếng quát to vàng lên Ở chỗ này ở chính nam lại chỉ thấy ma vân mênh mông quần quần phô thiên cái địa mà tới ở phía trước ma vân chính là hòa thượng bị bọn họ sắp xếp đi làm mồi dụ lúc này hắn đang giõng cõng một nữ hài mặt mày xinh đẹp ở trên lưng lảo đảo nhưng chạy cực nhanh còn phía sau Thành Đình có ba luồng ma yên hắc áp hắc ám áp sát theo một luồng ở trên trời một luồng ở trên mặt đất còn một luồng lúc nào cũng bay vọt lên không trung nương vào tư thế phù không cực nhanh lướt về phía trước ba luồng ma khí hợp lại với nhau khung thế đáng sợ đó và thực khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. còn tên hòa thượng kia đã chạy nhanh tới mức không thở nổi, trong miệng còn thở không ra hơi hôi to. đánh đánh cướp đây! bạch đọc lệnh, phụ phụ thạch, pháp bảo, nữ nhân, tất cả đều giao ra đây cho phật ra. phiền phức lớn rồi. một các hòa thượng này hiện thân, gian lô của thái hậu nhất bộ cùng với đám tán tù đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. mới rồi nhờ lữ phụ tiên hiện thân dù một kích vũ dũng chiến đấu nhưng bây giờ giống như là bị phủ đầu rót một trận nước lạnh vậy con đường ngốc làm mồi dụ rất cục đã tới chỉ là tại sao hắn lại dẫn tới tận ba con hồng hoang di trùng chứ hơn nữa trước đó đã có hai con trong vùng này ước chừng có khoảng năm con hồng hoang di trùng trong sân cốc nho nhỏ này hầu như là ngay cả mấy con hồng hoang di trùng này cũng phải đứng chèn trúc không kẽ hở không kịp phản ứng thành thế như hồng ba con hồng hoang di trùng đã vọt tới Còn tên hòa thượng khó khăn nắm Với sông tới gần sơn cốc này Sau đó, thình linh nhét miệng Tỏa ra một khí tức âm hiểm Nhìn nữ phụ tiên Còn ở phía sau người đột nhiên hóa thành một đám khói xanh Bọc cả người hắn lại Đâm đầu vào trong sơn cốc Trong một khắc khói xanh bao bọc lê hắn Trong lòng của nữ phụ tiên Đến nổi lên báo động Trong cảm nhận của mình, hòa thượng này Kể cả nữ hài mặc thanh y cõng sau lưng Lại đồng thời biến mất vô tung vô ảnh Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tên tặc hòa thượng này đào đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, dẫn tới ba con hồng hoang di trùng Tên hòa thượng áo trắng trốn sau tầng mây trên không trùng kia là anh. Còn thằng lừa đang lặn lẻ cùn đuôi chạy thoát thân phía sau đám tán tu, ngất trong đống đất đá ở đầu sân cốc là ai? Không thể không nói, lữ phụ tiên cường đại cũng không phải ngẫu nhiên. Y vốn trời sinh vũ dũng, sau đó trời trong lúc tu hành cũng đã rèn luyện thần niệm của mình vượt xa so với người cùng thế hệ, nhất là sau khi ở trong mộng được tiên nhân truyền pháp. Tu luyện thái thượng cảm ứng tình Thần hồn mạnh hơn nhiều Có khả năng sánh vai được với Nguyên Anh Bây giờ cảnh tượng tuy đang loạn tùng trèo cả Linh Nhưng y vẫn đến nhảy Phát hiện mấy tên có hành vi quỷ gì ở quanh đây Đột nhiên Y ngẩn người Mắt lộ tinh quang Hai tên hòa thượng Một con lừa Một nữ nhân Đây chẳng phải là đám người trước đó không lâu đã cướp bắt ở Quy Khư sao Chuyện Quy Khư từng có đạo tặc Y không đã được gia tộc truyền tin Chỉ là ngay cả gia tộc có thủ đoạn thông thiên cũng không tra ra là ai nào Y lại ở xa Thần Châu, càng ngoài tầm tay với, lại không ngờ rằng bây giờ ở lại đây gặp đại gặp đại trận xoay như vậy, ngoại trừ thiếu một con quái ngư gia, hầu như là giống y hệt đám giặc cướp quy khư trong biêu tả truyền tin của gia tộc. Cho dù các ngươi là ai, dám phạm tới ta, chỉ có một con đường chết. Vào giờ khắc này, lữ phụ tiên chính xác phát hiện ra vị trí của đối thủ. Trong mắt nổ ấm ầm tinh quang, nhìn thẳng về hướng một đầu khác của sơn Cốc. Con đùa đang thừa dịp không có ai chú ý tới nó, đang sắm dịp chạy trốn. Y vọt tới. Trong cảm ứng của Y, tên tiểu hòa thượng mặt mặt bạch Y ở trên đỉnh đầu kia, có tu vi thâm tàng bất lộ. Thì sợ không phải là nửa khắc thì không bắt xuống được. Hơn nữa con đùa kia nhìn cũng cực kỳ quen mắt. Hẳn là một con trong danh sách thái thượng ban đầu của Quy Khư, nó lại có thể xuất hiện ở nơi này. Chuyện chắc chắn như mờ ám Trước tiên giam giữ rồi tính đại Con lửa vừa thấy lữ phụng tiên đang vọt về phía mình Thì xuất bị dọa đáy tại chỗ Cái đuôi kẹp một cái liền cắm đầu xông về phía trước Chỉ có điều tu thế vọt tới của lữ phụng tiên Cực kỳ nhanh chóng Trong nhà mắt đã vượt qua nửa sơn cốc Một kích đâm tới Còn dám bắt đạt đôi đại của ta Cũng đúng lúc này Hòa thượng dầm mới vừa rồi ẩn mình trong xương xanh Bỗng nhiên lại xuất hiện Thân hình nhanh tức cực điểm cùng Cũng cực kỳ lưu loát xoay mình một cái đã xuất hiện phía sau con lửa, bước chân đá bay nó ra ngoài, sau đó thân hình vọt tới phía trước, đối mặt tới một kích của Lữ Phụng Tiên đâm tới. Mà cũng đã vọt tới bên người con bọ cạp Lam Vĩ, mỗi chân khơi một cái, đã giữ con bọ cạp lớn hơn, hắn gấp trục lần lên, sau đó đưa hai tay lên hung hăng đập về phía đứng phụ Tiên đang song tới. Thần được thật là mạnh. Con người của Lữ Phụng Tiên con này, trong miệng khét giải, sức mạnh của phương thiên họa kích tăng cường giống như là sao băng đâm nhanh về phía trước. Con bọ cạp này cũng khóc không ra nước bắt đang ở trên một ngọn núi cao, nơi gần với ánh trăng nhất để hứng ẩm sương. Kết quả là bị một con lừa trên không trung kêu to khiêu khích, thở hồng hộc đuổi theo nó một đường tới đây, vẫn không đuổi kịp. Kết quả, sau khi vọt vào sơn cốc này, lại bị đại trận phủ đầu đè xuống. Còn chưa kịp thoát ra được, thì lại bị một con cốc lớn gấp ba mình giáng từ trên trời xuống đập trúng đầu, cái đầu còn đang quay quay thì đại trận cảm thấy thân hình bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái. cố tình khi trận mắt lên nhìn thì liền thấy một cái khí giới vô cùng sắc bén đang hung hăng đâm về phía mình. con bọ cạp sợ hãi du linh một cái, làm sắc độc vĩ ở sau lưng vèo một cái liền bắn ra ngoài, tựa như một cái câu độc đâm về phía phương thiên hỏa kích. phương thiên hỏa kích đụng vào gai độc vang lên một tiếng đổ vang, trên kích ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn tỏa ra. đuôi của con bọ cạp lam vĩ đâm tới, có thể so với huyền thiếp nhiều lúc này lại bị vỡ vụ, loại đau đớn này làm cho con bọ cạp bị kích thích kêu lên tiếng xèo xèo trầm trầm. Hai cái càng lớn thuận thế kẹp về phía lũ phụng tiên đang điều khiển điều khiển kích, tự nhiên là một cái kéo thần kỳ vậy. Cút ngay! Lũ phụng tiên thần uy vô địch, thình lình buông họa kích ra, bước lên một bước, hai tay cách xa nhau chống được hai cái càng lớn của con hùng hoang suy trùng, sau đó buồn bực quát một tiếng, hai tay lộn về phía ngoài. Thình lình nắm thẳng vào hai cái Càng lớn của con bọ cạp Đột nhiên dồn lực vào hai cánh tay Đẩy ra bên ngoài Chỉ nghe thấy một tiếng suệt khó nghe Một con hồng hoang di trùng to như một căn phòng trong một giây Đã bị xé thành hai nửa, Chất lòng sền sệt, đội tạng văng đầy trời Lại bị cương khí hộ thân của y Đánh bằng ra xung quanh Xé xác di trùng, thần uy vô địch Trong một chốc này Hầu như là thiên địa đều xuất hiện sự yên lặng Trong chốc lát, không có chút tiếng động nào Giữa thiên địa Chỉ có lữ phụng tiên đứng ở trong hư không, góc áo bị cơn phong thổi bay phần phật. ngay cả một tiểu hòa thượng thần tú cũng không nhịn được mắng một câu, à di đà phật. sau đó lặng yên trốn ở sau tầng mình. chỉ tiếc, cho dù lữ phụng tiên xuất thủ đã thể hiện cực kỳ vũ dũng, nhìn quan đã phát hiện khi con bọ cạp ngăn trở, tên hòa thượng dầm cùng với con lừa kia đã thừa cơ hội chạy không thấy bóng dáng nữa. cho dù lấy thần thức cảm ứng thì cũng hoàn toàn vắng lặng. Nhất thời ở trong sự tức giận Y lại cảm thấy trái tim buồn mực Thầm tức giận Không nhịn được ngửa mặt lên trời giết gào Tính gào trinh tượng khắp nơi. Trừ tu sĩ mặt cho dù là Gia Nô của Lữ Gia Hay là sư Nam Cát Thậm chí là đám tán tu Trần Lão học, Trong thời các nữ phụ tiên triển độ thần uy Đều không nhịn được mà hai chân mệt đối quỳ xuống Cho tới giờ phút này Bọn họ mới thực sự sợ hãi Cùng là cành dưới kim đan Nhưng sự tranh lệch giữa sông Vương Sao lại lớn như vậy chứ Một người như là phương hoàng ở trên bầu trời Một người lại như là gà rừng trên đất Cũng trong một góc Mọi người đang tâm như hến Lại có một thanh âm lười biến vang đền Còn mẹ nó Người ở đâu tới vậy Giọng nói này rõ ràng vang đến cách đây không xa Mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng Nhưng cố tình lại không tìm được Chính xác vị trí quán Lữ phụ Tiền đương nhiên cũng nghe được giọng nói này Là của tên hòa thượng dầm Mặt đông lại quát rằng: Rốt cục với là ai dòng nói kia trầm mặc một lúc rồi lại cười hì hì không nói cho người biết trái tim của lữ phụng tiên nhất thời giận dữ luồng ý âm hàn tản ra từ cơ thể lạnh giọng nói bất luận ngươi là ai trước đó cướp quỳ khư bây giờ lại quay lại hại ta việc này không xử lý thong lữ bộ nhất định sẽ bắt được ngươi chấm thành muôn mảnh để cảnh cáo giọng nói kia bỗng nhiên lại vàng lên ngắt lời y lát nữa lại khoác lát đi sẽ sắc Hồng hoang di trùng rất uy phong sao người thử quay đầu lại nhìn xem phía sau người có cái gì sẽ biết người gặp tiền toái lớn có nào nha <cười> giọng nói này lại mang theo sự coi thường tuyết tột cùng làm cho lữ phụ tiên tức giận mới chán thành gần thành lúc đầu lười để ý tới quái ngôn quái hứ quẩn nhưng sau đó lại bỗng nhiên nghe được giọng của sư nam cát cách đó không xa kinh hoàng kêu lớn sư huynh cẩn thận đáy lòng lữ phụ tiên thất kinh đột nhiên xoay người lại thành đình nhìn thấy trên không trung có một con rắn mối có hai cái cân Ngân sắc đánh về phía mình, cái miệng đầy răng nanh, nở rộ hết cỡ, thình đình phun ra một gọn lửa màu xanh lam nhạt, thoạt nhìn không quá mức kỳ lạ, như đã bao hàm thần được đáng sợ. Rắn vẻ rắn mối, nhưng lại có cánh, miệng phun thần tức, là vương tộc. Trong đầu lữ phụng tiên ngay lập tức lấy đến rất nhiều suy nghĩ, trái tim kinh hãi, thần hình vội vàng thối lui. Nhưng thân hình của còn chưa đứng vững, trong khóe mắt đã lấy đến ánh bạc thình đình một con bạch xà một rừng bơi tới bên cạnh người mình, trong miệng phun ra một luồng hồng hoang tóe mắt. Lữ phụ tiền gấp cáp vội xoay người lại. Phía sau, một vùng nam thạch bị hồng mang hòa tan. Dưới trần cũng bắt đầu lay động, mặt đất như là muốn mở ra, bề mặt dần nứt ra, một thân thể khổng lồ to như là một cái ngà toác ra từ mặt đất, cõng thẳng lữ phụ tiên tiến lên giữa không trung. Sau đó thân thể không ngừng lật tới từ dưới đất, không biết rõ thân thể nó dài bao nhiêu, vừa nhướng mọi người lên không trung thân thể cũng vượt quện lên như là muốn quấn lữ phụ tiên lại chỉ thích lữ phụ tiên phản ứng cực nhanh duỗi chân đạp lên thân thể nó một cái còn chưa đợi nó quấn lấy mình thì đã liền chết chân bay về phía các đá dựng đứng ở một bên xoay người lại cho tới lúc này y mới không nhịn được mà kinh hãi ở bên kia còn ma cáp mới rồi bị mình đánh bay đã chặn ở một bên ánh mắt đỏ ngầu như là muốn nhỏ mà ra móng một thân ma khí gắt gao quá mình lại cưu hận sâu không khôn kể Bất kỳ bất giác Mình đã bị đám hồng hoang di trùng này bao vây rồi Hơn nữa ánh mắt của mỗi con hồng hoang di trùng Nhìn y đều hòa tỏa ra hận ý tả độc Trái tim của Lữ phụng Tiên khiếp sợ ý thức được một vấn đề Mình quả thực là đừng nên xé xác con bọ cạp mới phải Hồng hoang di trùng được xưng là hồng hoang di mạch Sống lương tựa lẫn nhau ở trong ma uy Với hoàn cảnh quỷ dị Tuy bản thân chúng nó cũng tranh đánh nhau Giết nhau Nhưng những mỗi khi có vương giả trong di mạch thậm chí có huyết mạch vương giả xuất hiện thì sẽ gắt gao mà đoàn kết lại, hợp lực đối phó với bên ngoài. Mình vừa rồi ở dưới cơn thịnh nộ mà hành động đã dẫn tới bọn chúng tức giận rồi. Ha <cười> ha, các con giết chết tên khốn kiếp này đi. Sòng nói kia lại liều lĩnh nở nụ cười, kiêu ngạo vô biên. Sau khi nói thì lại bỗng nhiên gừng lại, một đổi một khẩu khí lấy lòng bề trên, không biết là nói với ai. Này tiểu tức phụ, nàng muốn ta trước tiên báo thù hay là cướp bảo bối trước. đi theo ta giết ra khỏi trùng vây. lưỡi cung tiền phát cấu phát cuồng, phương thiên hỏa kích chấm ngang trời, chấm bá vân bao phủ dày đặc xung quanh thành một mịt. muốn thông qua phương pháp này để chấm tên hỏa thượng dầm đang ẩn thân xung quanh thành mảnh nọ. chỉ có đầu chuyện này cũng chỉ như là ngập phẫn độ mà phát tiết. nếu như y có đủ thời gian, thì còn có thể đầy khí cơ ra dò tìm vị trí của thiên hỏa thượng dầm đang ẩn mình. chỉ là mắt thấy từng con hồng hoang di trùng đang hận thù nhìn về phía mình thì lại không còn thời gian làm gì nữa. Sau khi đào qua thì lập tức hép lớn thân vươn như rồng, bù một tiếng, trong một chốc, y một thân một mình thình lình đâm một kích về phía con rắn mối ngân sắc đang bay lượn trên không trung. Đó là vương giả trong hồng mang di trùng. Thông qua vài điểm đặc thù có thể nhận biết được chúng nó. Con rắn mối này sở hữu hai cánh, dáng vẻ giống như là rắn mối, rõ ràng là cần biết tiêu chuẩn vương giả trong hồng hoang di trùng nhất chỉ là trên đầu vẫn chưa mọc sừng, nói rõ khoảng cách giữa hàn giữa huyết mạch của nó và vương tộc còn thứ một chút nữa. nếu có thể dùng một kích dứt chết nó, thì những con hồng hoang di trùng khác nhất định sẽ chạy tứ phía. két một tiếng. con rắn mối kia nhìn cái lửa phụ tiền đâm thẳng về phía nó, thì trong mắt nhất thời bắn ra hai tia quang mang vẫn độ. cái miệng mọc đầy răng nanh há to, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt phun thẳng tới. trong ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ cao, sau khi phun ra khỏi miệng tìm ngay cả trong không khí cũng bị đốt thành gần như là màu ngọc lưu ly. Và chạm với một kích của Lữ Phụng Tiên, phát ra tiếng vỡ vụn vang dồn như là ngọc lưu ly vỡ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, làm đá hoa cương cứng rắn ở trong sơn cốc bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, Văng tung tóe. Còn trong quá trình này, Lữ Phụng Tiên cũng đã vọt tới trước người của rắn mối ngân sắc. Phong Thiên Hỏa Kích điên cuồng búa lên, áp chiến cận thân, con rắn mối ngân sắc kia, Hẳn là rất gần với vương tộc Di chủng rồi sức mạnh hùng hồn khuấy động hư không, quanh người gần như là ẩn chứa lực đạo pháp tắc đáng sợ, làm đa phần thuật pháp đều vô dụng. còn chưa tới gần được người nó, đã bị lực đạo pháp tắc luyện hóa rồi, lần đó biến thành linh khí tinh thuần. mà mấy hướng khác, ma cáp, ma khâu, cùng với bạch xà, một sừng vốn đang hận ý mãnh liệt với lữ phụng tiên, nhìn thấy di trùng phương tộc bị lữ phụng tiên dồn đến trước người ác chiến, cũng lập tức gào thét vào tới. Vầy xung quanh thi truyền thần thông bản mạng Từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lữ Phụ Tiên Rắn này giống như là Bốn người khổng lồ Đang vòng xung quanh truy đuổi một con bồi vạch Thiếu chủ đừng hoặc sợ Bọn ta cũng tới Vào giờ khác này Gia nô của Lữ Gia cũng lo lắng cho an nguy của Lữ Phụ Tiên Nên điều mạng kêu to Muốn chạy tới tương trợ. Còn lúc này Sư Nam Cát lại cản bọn họ lại Quát to Sư Huỳnh đang tạo cơ hội cho chúng ta đào tàu Đừng nên tới đó rồi làm loạn tâm thần của hắn làm gì Màu mau rời đi Hắn không có chúng ta riêng vị Nếu muốn đào sinh Thì cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay Chuyện này Một đám gia đồ nghe xong lời ấy Thì nhất thời có vẻ hơi do dự Hắn nói không sai Các người mau mau rời đi đi Đừng có vì trận này mà làm tất cả bỏ mạng ở đây Nhưng cũng vào lúc này Giọng nói trầm của Lữ Phụ Tiên truyền tới Chấn động cho bốn phía sơn cốc cũng rung lên ầm ầm. Nghe được giọng nói của y Chầm mà không loạn, uy mà không độ, giống như là một người độc đấu với bốn con hồng hoàng di trùng. Cho dù là trong đó, còn có một con bạch xà một sừng, vốn có huyết mạch vương tộc, cũng với một cùng với một con rắn bối ngân sắc chỉ kém một chút là hoàn toàn có huyết mạch vương tộc, nhưng cũng không bị ép vào tuyệt cảnh giết người. Trong lúc ác chiến, còn có tâm tư quan sát đám thù hạ của y, thật sự là có vẻ thần uy vô địch. Lữ công tử, thần uy vô địch, đều lão di bội phục. Ta sẽ đi lái pháp thuyền qua đây trợ giúp công tử trả ma Nhóm Giano thật tình ủng hộ. Nhưng lại do dự. Đám tán tu kia thì không để ý tới nhiều như vậy. Thấy mấy con hồng hoang di trùng kia không dành để ý tới mình. Thì lập tức trốn đi thật xa Trần đảo hạc là chạy nhanh nhất. Vào một tiếng liền chui lên trời cao. Nhanh chóng bỏ chạy hướng bạch ngọc kinh. Thậm chí còn lấy ra mấy cái tật phong phù. Người mượn lực bay tựa như là một luồng khói xanh. Ngay lập tức đã cách xa Và hơn vài chục giảm Là hết cái gì Còn muốn chạy sao Nhìn thấy sẽ chạy thoát Lại thình thình nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh Trong lòng của Trần Lão Hạc nhảy dựng lên Quay đầu lại Thì lên thấy tên hòa thượng rồng Đang cõng một cô gái xinh đẹp chạy tới Lúc này đang kề vai chạy song song với gã Mình bây giờ đã sử dụng bảo mệnh phù ẩn thân Tốc độ tăng lên không chỉ gấp 3 Vậy mà hắn còn có thể ung dung đuổi kịp được mình sao Khổ rồi Trần Lão Hạc chạy nhanh như vậy Vốn có một nguyên nhân là tên sợ tên hòa thượng dờm trả thù mình. Gã là một tên giả đời, vừa nhìn thấy loạn cục ở trong sân cốc, liền biết mình đã vô tình chọc vào một tên hung thần rồi. Còn mẹ nó, một phát đã dẫn ba con hồng hoàng di chủng qua đây. Trong đó còn có một con vương tộc, ở đây cho dù là tu sĩ kinh đan, thì có thể làm được gì chứ. Cho dù là nguyên anh thì cũng không dám dễ dàng chọc vào đám này. Lại nghĩ tới sự lớn mật trong ngày bình thường của tên hòa thượng, gã mơ hồ ý thức được mình đã hoàn toàn coi thường tên hòa thượng này rồi. Đại sư, lão gì có mắt dư mù Với thả ta một lần được không Trần Đảo Hạc truyền âm đau cổ cầu xin Đồng thời cắn rách đầu lưỡi nuốt một ngụm tinh huyết vào bụng Để luyện hóa Nhờ đó có thể thúc dục một loại pháp môn Tiêu đốt tu vi để bảo toàn tách mạng Tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần Cố gắng nhờ đó mà thoát khỏi tên hòa thượng này Chớ gọi là đại sư Gọi đại gia Tên hòa thượng kia chạy nhanh hai bước Rồi ung dung theo sau gã Lần nữa bay ngang với Trần Hòa thượng Trần Lão Hạc đã tuyệt vọng Về mặt như là đưa đám nói Đại gia, đại gia của ta Tiểu lão nhị biết tội rồi tha cho ta một mạng đi Hòa thượng nói Không được Thật khinh người quá đắng Trần Lão Hạc cũng nổi cơn thịnh độ rồi Đột nhiên thân hình cận lại Đứng trên không trung xoay người Hai tay áo gieo gió vất vơ Trong ống tay áo lại đột nhiên bay ra một cái phù linh Kiếm khí bốn phía không trùng giao thoa chém ra Trong xe đáp đã chặn tất cả lối đi trước người hòa thượng Cùng lúc đó, gã đột nhiên kêu to một tiếng, xé pháp bào trên người ra, để lộ ra bộ ngực khô quát gầy yếu. Lại thấy trên ngực của gã, thình đình có hai dấu pháp ấn hoa văn phức tạp, nội hàm kim quang mơ hồ, tàn ra khí tức không tầm thường. Hòa thượng sợ, lão phù lừa mạng với ngươi! Trần Lão học kêu to một tiếng, vỗ vào ngực mình. Trong nháy mắt, hai cái pháp ấn lại di chuyển, sau đó xào một tiếng nổ tung, từ trong đó phun ra hai tia máu đèn hai tia máu đen này biến ảo trên không trung, biến thành hai người giống như là Trần Lão học như đúc, rắn vẻ đầy mặt dữ tợn. Thuận tay từ trong túi chứa vật của Trần Lão học lấy ra hai món pháp khí chém thẳng Tuyết Phương Hạnh. Tu sĩ kim đan đại thừa quả nhiên là không tầm thường. Cho dù Trần Lão học chỉ là tán tu, nhưng cũng ẩn giấu khá môn đạo, lại cấp được hai viên kim đan từ tu sĩ khác chăm sóc cẩn thận trong cơ thể mình, rồi nuôi thành hai phân thân. Mỗi phần thân đều có sức mạnh giống y hệt cả Thậm chí trong lúc cấp thiết Có thể ôm lấy đối thủ để tự bảo Đây đã là huyền diệu Gần như là phân thần hóa niệm của Nguyên Anh cảnh. Dĩ nhiên Hai phân thân này cũng có nhược điểm cực lớn Mỗi phân thân chỉ có thể Thay gã ác chiến trong thời gian uống một trung trà Sau đó sẽ tự bảo Còn muốn tiếp tục sử dụng thì lại đi cướp đoạt kim đan của tu sĩ khác Lần đó đặt trong cơ thể mình chăm sóc cẩn thận Gần 10 năm Hoặc hơn nữa mới có thể thành hình Bốn dĩ Trần Lão Hạc không muốn làm hỏng 20 năm tâm huyết này, nhưng cũng tới lúc này rồi, không thể không rất đôi cầu sinh được. Hai quân thân lớn tiếng hét cào nhào vào Phương Hành, bày ra tư thế cho dù chết thì cũng phải ngăn cản hắn lại. Còn Trần thân lại đang gấp gáp quay đầu như là chó nhà có tang lần nữa chạy đi, trong động ngực cực kỳ oán độc, hận chết tên hòa thượng dầm không biết từ nâu nào tới này, muốn chạy sao? Mà lúc này Phương Hành coi mày lại, đột nhiên bước ra một bước. Già tài như như lệ điện đánh về phía hai phần thần, Lực đạo hùng hồn đánh ngã bọn chúng nó về phía sau hơn 10 trường Mượn cơ hội này Phương Hành đột nhiên quay người lại kéo sở từ Đang vô cùng hưởng thụ sự an toàn Khi nằm trên lưng của mình Hai cánh tay rung lên, liền ném ra bên ngoài Trong miệng hét lớn: Lên đi tiểu tức vụ Sở tử giang tay giang chân Bay về phía trần lão hạc đang trốn ở phía trước Cả người còn chưa biết tình huống như thế nào Phương tiểu kiều Tình khôn kết nhà ngươi giọng nói cực kỳ vẫn nộ sau một hồi lâu mới truyền lại, khiến Phương Hành sợ tới rụt cả cổ. "Kiếm ba đại thuật." Hiển nhiên hai phân thân của Trần Lão Hạc lại lần nữa vọt tới, Phương Hành cũng không cần khách khí, lần nữa khẽ quát một tiếng, một tia ô quang hiền hóa quanh người, giống như là một mảnh dài mảnh lụa dài cuốn về phía hai tên phân thân này. Đối mặt với hai tên phân thân, có lực lượng tương đương với Trần Lão Học vây công, cho dù là hắn cũng phải tốn một bên tay chân mới hoàn toàn chấm nó thành máu đen được lúc này mới xung về phía trước, mà vào lúc này, sở từ cũng đang ác chiến với trần lão hạc, trước người đang tung bay một đứa hài nho nhỏ, dáng vẻ giống như là nàng như lúc, mặc váy kim sắc, quanh thân đầy kiếm khí, cả người như ngưng tụ thành từ kiếm khí, dị thường vinh động, mềm mại bay ở đó, chém chết toàn bộ thuật pháp ác độc của trần lão hạc. trần lão hạc đường đường là kim đan đại thừa, lại không cách nào có thể bắt được nàng. trường kiếm màu vàng ống mặc dù nhỏ nhưng có uy lực vô tận. Đương nhiên đó là kiếm thai ban đầu Có được trong hình vực Được sở từ thành công dưỡng thành kiếm linh Có kiếm linh này Từ vì kim đan cảnh Của sở từ khi đối mặt với tu sĩ kim đan đại thừa Cũng không sơ bởi thế hạ phong, Còn là kiếm linh sẵn sóc Cẩn thận biết tạo ra được Đồ khốn kia Bây giờ còn chưa tới đây nữa Hai mắt vương hành ngắm nhìn kiếm linh Tấm tắt kêu kỳ lạ Sau đó tay áo bay bay ép thẳng bề hướng Trần Lão Hạ Hồng rồi chần lão hạc thấy hai phần thân của mình lại nhanh chóng bị tên hòa thượng này chém sạch, tự đáy lòng cũng ào ào lên sự tuyệt vọng, kêu giây một tiếng, sinh tử phận uất vô tận, vọt thẳng về phía phương hành. lão phù bắt người chết chung, ầm một tiếng, trong cơ thể gã hiện ra vô số vết giãn, giống như là muốn tự bạo kim đan. còn ánh mắt của phương hành thì cũng vẫn bách, không lùi mà tiến tới, ngang thẳng về phía gã, ngũ chỉ nhấn xuống dưới một cái một luồng sức mạnh uy mãnh tuyệt đối chấn áp Trần Lão Hạc dưới trường uy lực kim đan tự bạo đáng sợ sức lực đã khuất tán ra nhưng dưới một cái nhấn này quán thành đình sức mạnh này co lại từng tầng trôn vùi lẫn nhau đến cuối cùng đột nhiên thả ra một tia sáng từ đó vô hình vậy mà chỉ dùng một trường đã chấn áp được kim đan tự bạo trong mắt chờ từ dâng lên ánh sáng khiếp sợ cực độ chỉ có điều cũng nhanh chóng nhớ tới chuyện phương hành Mắt nàng đi động người mặt dâng lên sự giận dữ hỡi <cười> lão cuốn kiếp này người bắt đặt ta thì được lại dám bắt đặt vợ ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được lúc này hai tay của phương hành vươn ra lạnh lùng nói một câu với trần lão hạc có gió thổi tới từ phương xa tay áo lay động còn sơ tư vốn muốn phát hỏa lại ngẩn ngơ sau một hồi lâu da mặt đỏ ửng hết sạch sự giận dữ lặng lẽ nắm đến cánh tay của phương hành.